Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Tay lên đó. Xong xuôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Bà chủ nhà mới thở dài nói. Là bài toán khó rồi đấy. Chỗ trôn kho báu chỉ có ba người biết thôi. Thì hai người đã chết. Chỉ còn một. Mà hắn ta lại là một kẻ tham lam thâm hiểm. Nếu mà hắn biết thì... Thôi. Phải thương lượng với hắn thôi bà. Bởi giá trị của kho báu chưa bằng phân nửa giá trị ngôi nhà cho nên bà không thể đào tung nó lên để tìm nơi chôn vàng được đâu. Nghe vậy, bà chủ nhà gật gù, nói Phải, đành phải thế thôi ông ạ, đó là cách duy nhất để mở được khóa ra. Nhưng mà ngoài cái khoản chi cho hắn ta, chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng bởi ngôi nhà này là của tôi và số vàng kia là của bạn ông. Dứt khoát như vậy, ông nhá, người khách trọ bắt tay bà chủ nhà. Bà chủ nhà với tay định bấm chuông Quang nói Cửa cổng không khóa Cần gì phải bấm chuông chứ Thế ông không biết phép lịch sự hay sao Không đạp Quang xô mạnh cánh cửa cổng Bước nhanh vào sân Cửa tầng trệt mở sẵn Bà chủ nhà ngạc nhiên lầm bậm Sao ông ta không đóng cửa lại nhỉ Rồi cất tiếng gọi vang Ông Long ơi Quang hỏi Hắn tên Long à Ừ Tôi có xem qua giấy tờ tùy thân của ông ấy Tên là Phan Thanh Long Bà chủ gọi thêm mấy tiếng rõ là to Nhưng lại không nghe thấy ai trả lời Quang sinh nghĩ Coi chừng Hắn đã đào vàng xong Và chuồn êm từ lâu rồi Nói xong Quang vác cây xả beng lên vai Xông luôn vào nhà Bước lên cầu thang Tiến thẳng lên lầu 4 Bỏ mặc cho bà chủ nhà tất tả đuổi theo sau Cánh cửa căn phòng năm xưa Cũng đã được mở sẵn, Quang hồi hộp sông vào và hắn thở vào nhẹ nhõm khi không thấy vết đào xới nào cả. Bà chủ nhà cũng vừa kịp bước vào phòng theo, Quang nhìn quanh, cố nhớ lại cho chính xác nơi bà Trúc đã nằm khi làm chuyện ấy với hắn và bị ông Hùng bắt gặp, nhưng lại chưa cách nào nhớ ra. Căn phòng này thì hắn nhớ, nhớ cả diện tích của nó là 69m2. Nhưng lúc ấy chưa bày biện bản ghế giường tủ gì. Hai người đang lăn long lóc trên sàn gạch rất nhiều lần, nhiều đêm. Thì làm sao nhớ được đúng vị trí bà Chúc nằm trong cái đêm tân gia ấy chứ. Lúc này bà chủ đã bước vào phòng. Quang vẫn còn bóp chán. Quá khứ tội ác của hắn lần lượt hiện về như một đoạn phim của ký ức. Hơn 10 phút trôi qua. Tồi tệ đến thế là cùng đấy. Anh nằm với người tình ở đâu Mà cũng chả nhớ ra ư Giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau Cùng với tiếng đóng sầm cửa phòng Làm hai người giật bắn mình quay lại Người khách khóa cửa phòng lại Bà chủ reo lên Ô ông Long Ông đi đâu từ nãy tới giờ chứ Là tôi khóa các cánh cửa Và cắt dây điện thoại ấy mà Bà chủ bỗng dùng mình Cảm giác sợ hãi của bà lúc mới nhìn vào gương mặt cháy đen loang lộ, sần sùi kia, chợt đã trở lại. Rõ mồn một, thậm chí còn tăng lên gấp 10 lần nữa. Bà buột miệng kêu to lên. Ông định làm gì chúng tôi thế à? Người khách bước đến góc tường bên trái cánh cửa phòng, dí mũi dày vẽ một dấu chữ thật. Để chỉ cho bà nơi tôi giấu vàng đây, chỗ này đây này, tôi là người rất quý trọng tình cảm. Và biết giữ lời hứa Bà đừng lo nha Biết là chuyện chẳng lành đã đến Quang cầm chắc cây xà Ben trong tay Nhưng giọng hắn run lầy bẩy Ông Ông là Là anh hùng hả Đúng Tao Chính là thằng bạn già ngốc ngách của mày đây 12 phút vừa qua Là để cho mày sám hối tội lỗi đấy Hết giờ rồi Phản ứng tự vệ nổi lên Quang vung cao cây xà Ben sông tới Nhưng không thể nhanh bằng súng Viên đạn trúng ngay vai phải Quang lào đảo ngã khỉu xuống Mày vẫn còn một tay đấy Cầm xà beng lên Phá cửa kính mau đi Đó là một trong những cánh cửa lộng lẫy Mà mày đã vẽ ra Để mê hoặc một phụ nữ quê mùa đấy Con nhớ không hả Quang gượng đứng lên Làm theo mệnh lệnh của họng súng Rồi xoay người lại van xin. Nhưng giọng của người khách cất lên như lời nói của tự thần, Rảnh dọn: "Tao đã cho mày người đàn bà ấy." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net